chương hai trăm bốn mươi ba nàng không phải mội mội một thời khinh khinh khiếp sợ nàng không dám tin đây là ca ca có thể nói ra trong lời nói thân thể thoáng co rúm lại cả người lạnh lẽo nhưng dựa theo ca ca tính tình lại quả thật có thể nói ra những lời này đến thời chi hành dùng nho nhỏ thân thể ôm lấy thời khinh khinh mẹ tiểu hành ở thời khinh khinh ôm thời chi hành thân thể dần dần hồi ôn khi thăng tiêu xem con liếc mắt một cái gặp thời khinh khinh nhìn hắn tuy rằng rất muốn lập tức giáo hấn con một chút nhưng cuối cùng cái gì đều không nói ra miệng con làm như vậy tất nhiên là có nguyên nhân quý mặc nôn nắm thời chi khoảnh thủ đi tới vừa mới thời thanh nguyên trong lời nói hắn nghe được đi đến thời khinh khinh bên người không tiếng động cho nàng an ủi cùng duy trì a a mặc ta chúng ta đi thời khinh khinh sắc mặt trắng bệnh bụng lại đau đứng lên ngã quỵ là lúc bị quý mặc nôn lãm t i ế n trong lòng thời chi hành t h ầ n sắc phức tạp nhìn thời thanh nguyên liếc mắt một cái yên lặng đi đến ba mẹ bên người lôi kéo tay ca ca túm mẹ g ó ố g áo thời chi khoảnh đồng dạng động tác giữ chặt ba ba g ó ố g áo một nhà bốn người rất nhanh thuấn di biến mất ở thời gia phụ tử trước mặt khi thăng tiêu quanh thân khí thế nổi lên uy áp chiều thời thanh nguyên nổi đi ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích trình t h ụ c quân cùng tôn san dung nhìn đến bên này tình huống cũng đi lại chính là còn chưa tới địa phương quý mặc n ô n bốn liền lý khai trình t h ụ c quân nghĩ hoặc dục gọi lại một nhà bốn người đã thấy trượng phu cùng con sắc mặt khó coi nhữ mi nói nhẹ nhàng đi rồi sao lại thế này t ô n san dung lo lắng nhìn về phía trượng phu tuy rằng nghĩ hoặc nhưng nàng vẫn là tin tưởng chính mình trượng phu hắn làm như vậy nhất định là có nguyên nhân không tiếng động đi đến bên người hắn nắm giữ tay hắn thời thanh nguyên trấn an liếc nhìn nàng một cái đi thư phòng đi thời thanh nguyên cùng tôn san dung có hai cái hải tử một cái là tám tuổi thời chi uyên một cái là bốn tuổi khi ngôn bọn họ cùng thời chi hành cùng với thời chi khoảnh ngoạn nhi vẫn là thật cao hứng nhưng bỗng nhiên hai cái tiểu đồng bọn đã không thấy t â m hơi thôi thẩm chiếu cố hai cái hải tử t r i n h t h u c quân dặn một tiếng tuất phu nhân thôi mạn thanh gật đầu tỏ vẻ hội chiếu cố hảo hai cái hải tử thư phòng khi thăng tiêu áp chế tức giận dũ phát bạo ngược nói đi thời thanh nguyên thừa nhận cắn môi nói nàng không phải nàng không phải nhẹ nhàng mặt thế sau hắn thức tỉnh rồi hỏa hệ dị năng cực hôn qua lâm sau hắn lại phát hiện chính mình hơn hai cái năng lực một cái là khi linh khi mất linh đọc tâm một cái khác càng thêm xả lại không phải do hắn không tin tiên đoán đọc tâm tạm thời không đề cập tới tìm không thấy phương pháp t ấ n trước hơn nữa hạn chế rất lớn chỉ cần cấp bậc cao hơn hắn hoặc là có loạn thất bát tao cái gì nguyên nhân cũng không có thể đọc tâm thành công tiên đoán còn lại là chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn đến rất nhiều gia nhân tương lai hình ảnh tương lai hắn thê tử đứa nhỏ đã chết hắn cũng đã chết ba mẹ cũng đã chết mà hết thể này đều là vì hắn muội muội không hoặc là nói kia không phải hắn muội muội là chiếm hắn muội muội thân thể cô hồn giã quỷ không có khả năng thời thanh nguyên trong lời nói hạ xuống trình thuộc quân lập tức phản bác nàng là nhẹ nhàng nàng là của ta nhẹ nhàng ta là mẹ nàng ta thế nào có thể cảm giác không được khi thăng tiêu hơi thở áp chế nhìn về phía thời thanh nguyên ngươi xác định ngươi xem đến đều là nhất thành bất biến thời thanh nguyên nhất nghẹn thần s ắ c không quá tự nhiên khi thăng tiêu đôi mắt híp lại nói thời thanh nguyên chỉ có thể thành thành thật thật thẳng thắn muốn nói bất đồng kỳ thật vẫn phải có tỉ như cái kia kêu thời chi hành đứa nhỏ còn có quý mặc ngôn đối thời khinh khinh cùng kia đứa nhỏ thái độ học bi lở vệ lì đòi ổ